Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 1548-1549 An trưởng lão. Các bạn đang nghe truyện tại chuyện AOD.XIZ. Ta. Ngươi cái gì mà ngươi không hiểu thì đừng ở chỗ này mà nói lung. Tung. Họ quách ngươi là loại đầu không não thì nghĩ ra được ý kiến. Gì. Ngô trưởng lão khinh thường nói. Không sai quách mô nói không lãi ngươi nhưng có thiên địa chứng. dám Ta một lòng trung thành đối với tiểu thư, không giống ngươi, mọi Chuyện đều là tự tư tự lợi. Thi cốt lão đảo chủ còn chưa lạnh đã muốn. Tìm chủ tông khác. Không sai, ngươi nói rất đúng, rất có lý. Vậy cứ, coi như hai người xứng đôi thì làm sao, lão vạn thú tôn giả tham hoa. Háo sắc, nghe nói cơ thiếp có hơn trăm, thậm chí còn bắt không ít nữ. Tu sĩ để làm đỉnh lô, lão gia hỏa này nhân phẩm như vậy mà còn không. Biết xấu hổ, muốn đại tiểu thư gả cho lão chẳng ngang với đầy nàng. Vào hố lửa sao? Cổ hủ. Đối mặt với chất vấn của quách nho, ngô trưởng lão lại lộ ra. Vẻ khinh thường. Trưởng phu tam thê tứ thiếp là chuyện quá mức bình thường, huống chi. Là nhất đạo chi chủ. Mấy trăm cơ thiếp tính là cái gì theo ta biết được trong những nhất. Phương cường hảo không ít người có vô số thị thiếp, nam nhân thân là tu tiên giả, lấy nhiều hơn mấy lão bà, có cái gì mà kỳ quái. Còn về đỉnh lô trong những huyên đệ đang ngồi ở đây chuyện tương tự. Như thế vì tất không có, song tu vốn là có lợi cho việc đột phá bình. Cảnh, việc này cùng với việc gả đại tiểu thư thì có quan hệ gì, vạn, thú tôn giả coi như có cuồng vọng gấp mười cũng không dám xem thường. Đạo lữ danh chính thì thiếp cùng đỉnh lô không có điểm quan hệ cùng. Tiểu thư nhà chúng ta, ngươi, quách nho cực kỳ giận dữ nhưng tu tiên giới chính là nhược nhục cường. Thực, vạn thú tôn giả thân là vậy nhiều nhất chỉ là bị người người đàm. Tiếu mà thôi. Được coi như ngươi nói có lý, nhưng đối phương cưới tiểu thư chẳng. Lẽ sẽ buông tha cho hồng diệp đảo chúng ta lão đảo chủ tân tân khổ. Khổ lập cơ nghiệp. Chẳng lẽ cứ như vậy để đối phương thôn tính đi? Hắc hắc! Nghe vậy mới nói quách nho ngươi là loại ngu xuẩn, lão phu. Lo lắng hết lòng, nghĩ ra kế sách thuận theo thời thế cuối cùng cũng. Chỉ muốn bảo toàn cơ nghiệp của lão đảo chủ mà thôi. Ngô trưởng lão, gióng giạc nói. Quách nho khó có thể tin nổi trợn to hai mắt. Đối phương nói kín kẽ. Đến mức như áo trời không thấy vết chỉ khâu. Không để cho lão tìm được. Lý lẽ mà phản bác. Tuy đã hiểu âm mưu của ngô trưởng lão nhưng mặt. Ngoài đối lý đấu không lại. Kỳ thật lão đã từng nghĩ về chuyện này. Khi tiểu thư kế thừa đại vị. Lão đã có chút không tình nguyện. Nếu không phải có an trưởng lão đại lực duy trì. Chưa chắc tiểu thư có thể trở thành đạo chủ. Nghĩ tới đây lão lại nhìn về phía an thúc. An trưởng lão chính là lão. Thần đi theo lão đạo chủ lâu nhất. Cũng là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Hơn nữa thực lực tựa hồ còn trên ngô tử minh một bậc. Ngô tử minh luôn luôn sợ hãi đối với lão. Mà an trưởng lão cũng một lòng xem tiểu thư như chất nữ của mình. Sao? Hiện giờ chưa thấy lên tiếng. Chỉ thấy lúc này an trưởng lão đang nhắm nghiền hai mắt một bộ lão. Thần vậy. Quách nho càng thêm nghi hoặc nhưng lúc này lại không tiện mở miệng. Trước hết là phải phản bác lại ngụy biện của ngô tử minh đã. Ngươi nói như thế là dẫn lang vào nhà đem tiểu thư vào miệng hùm. Bảo toàn cơ nghiệp của lão đảo chủ cái gì? Ngô tử minh công đạo tự. Nhân tâm coi như lời ngươi dễ nghe cũng không thể trắng đen lẫn lộn. Như vậy. Họ quách ngươi vùng về như lão chư thì không có nghĩa người khác. Cũng như thế kế sách này do ngô mố vất vả mới nghĩ ra được. Không. Sai, ngươi vừa mới phân tích cũng có vài phần đạo lý. Có điều vạn thú. Tôn giả cầu hôn không ngoài chủ ý mượn Mỹ nhân chiếm Giang Sơn, ngươi. Hấu trương lương kế, ta có quá tưởng thay một. Đối phương muốn tiểu thư. Gả cho hắn thì chúng ta thể thông qua đó để nhân cơ hội. Nhân cơ hội. Không sai. Như ngô mỗ vừa mới phân tích mặc dù không có vạn thú tôn. Giả thì thế lực khác cũng sẽ không buông tha hồng diệp đảo Mà một khi Tiểu thư được gả đi thì sẽ mượn danh tiếng của vạn thú tôn giả rồi Khiến cho tất cả thế lực khác phải kinh sợ Cái này mà gọi là kế sách Chẳng phải hồng diệp đảo vẫn rơi vào tay Vạn thú đảo sao Hừ, ngươi hoảng cái gì Lão phu vẫn chưa nói xong Đây chỉ là bước Đầu tiên, không phải đối phương muốn cầu thân với tiểu thư hay sao chúng ta có thể ra một điều kiện, sau này nếu tiểu thư sinh nở, trưởng tử phải theo họ của lão đạo chủ. Như vậy, hồng diệp nhất mạch vẫn được thừa truyền. Các vị nghĩ xem cơ thiếp của vạn thú tôn giả tuy nhiều nhưng luận về thân phận và thực lực, bọn họ sao có thể sánh được với tiểu thư chúng ta? Cái này gọi là mấu bằng tử quý, sau này tiểu thiếu gia dựa vào Tiểu thư thêm đám lão thần chúng ta chi chỉ còn sợ không đoạt được vị trí thiếu chủ hay sao một khi vạn thú tôn giả ngã xuống. Khi đó, tiểu thiếu gia cũng đã đủ lông đủ cánh, hắn lại mang họ của lão đảo. Chủ khi đó không chỉ hồng diệp đảo mà ngay cả những cơ nghiệp khác của vạn thú tôn giả cũng sẽ rơi vào tay chúng ta. Chư vị huynh để các ngươi nói xem có phải ngô mố đã lo lắng hết lòng. Cho hồng diệp đảo hay không? Như họ quách kia bằng sức của mãng phu. Căn bản chỉ là lấy trứng trói đá. Luận thực lực, vạn thú tôn giả chỉ Cần dùng một đầu ngón tay là có thể bóp chết người như con dẹp vậy. Lời này của ngô trưởng lão không sai, nếu theo kế này, không những. Hồng diệp đảo chúng ta có thể vượt qua nguy cơ mà thực lực còn tăng. Mạnh là không thể bàn cãi. U, V, q q Mơ. Ta cũng thấy có lý. Ngoài kế này thì đúng không còn cách nào giải. Trừ nguy cơ trước mắt. Tiếng nhị luận liên tiếp truyền vào tay. Phe cánh của ngô trưởng lão. Tạm thời không đề cập cả những trưởng lão trung lập cũng cho kế này. Là khả quan. Mạnh yếu cách xa chống lại vạn thú đảo thì một phần thắng bọn họ cũng. Không có. Mà ngô trưởng lão hiến kế này quả thực không tệ. Ngươi các ngươi. Quách nho vừa sợ vừa giận nhưng vốn không phải kẻ nhanh mồm nhanh. Miệng nhất thời từng giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trên chán thi nhau. Rơi xuống. Trong mắt ngô trưởng lão hiện một tia khinh miệt nhìn quách nho một. Cái sau đó xoay người khom mình hành lễ vẻ mặt vô cùng trung thành. Thuộc hạ biết kế này đối với đại tiểu thư có chút không công bình. Nhưng năm đó lão đảo chủ gây dựng sự nghiệp vô cùng gian khổ thuộc hạ. Thật sự không đành lòng nhìn nó hủy trong tay chúng ta. Tiểu thư làm. Theo ý của lão thần mặc dù tạm thời sẽ có chút vùi khuất nhưng tiền đồ. Lại vô cùng rực rỡ. Lời còn chưa dứt Hắn chừng mắt nhìn một đại hán đầu chọc nguyên anh. Trung kỳ ở bên cạnh một cái. Người này là thiết đảm tôn giả. Là bè đảng của ngô trưởng lão. Đã được lão đại bày mưu đặt kế. Đại hán đầu chọc tiến lên một bước. Cũng sóng giạc trần thuật đại tiểu thư, muốn thành đại sự rất khó. Tránh khỏi phải chịu chút vùi khuất kỳ thật nếu đại tiểu thư dứt bỏ. Thành kiến, với vạn thú tôn giả cũng được xem là một mối lương duyên. Lương duyên. Thiết đảm, ngươi đừng ở chỗ này nói hưu nói vượn. Bộ, ráng quách nho vô cùng phẫn nộ nhưng có vẻ lão ngày càng trở nên thí. Đơn lực bạc. Hừ, cái gì mà nói hưu vượn. Tu tiên giả đà tỏa khổ tu cùng chảy. Qua tinh phong huyết vũ là vì cái gì, không phải là cầu trường sinh. Sao? Tiểu thư tư chất không tồi, nhưng đạt tới ly hợp kỳ thì khó cỡ. Nào chắc hẳn quách nho ngươi đã rõ ràng. Không còn lão đảo chủ đề điểm. Quan tâm tiểu thư muốn tiến giai nào phải dễ, nhưng nếu gả cho vạn. Thú tôn giả làm thê tử. Được tồn tại ly hợp hậu kỳ chiếu cố cơ hội. Tiểu thư tiến sai chẳng phải lớn hơn nhiều sao. Sao không phải là. Lương duyên. Như vậy xếp cả đôi đường tiểu thư gả về vạn thú đảo là. Lựa chọn sáng suốt. Tiểu thư, sự trung tâm của lão thần có nhật nguyệt chứng giám. Xin. Người suy nghĩ suy nghĩ cho tốt. Ngô tử minh hai tay ôm quyền. Thịch một tiếng quỳ xuống. Cái này. Song phương cãi có một phen khiến hồng diệp tiên tử nghe mà đau đầu. Tuổi trẻ kinh nghiệm nông cạn. Trước kia có nan đề gì đều do tổ phụ. Nàng xử lý. Hôm nay không biết nên lựa chọn thế nào. Sự trung tâm của. Quách nho thì nàng đã rõ. Có điều lời của Ngô Tử Minh cũng rất có lý. Nhưng cái chính là nàng vốn thập phần chán ghét vạn thú tôn giả kia. Lúc này Hồng Diệp tiên tử chỉ có thể đưa áng mắt cầu cứu sang lão giả. Ở gần nhất. An thúc. Trong mắt ngô tử minh hơi co lại Trên mặt cũng không khỏi lộ vẻ khẩn Trương Hồng Diệp nha đầu sắp chui vào tròng Nhưng an chân viễn lão Hổ ly không phải là quách nho Kế sách liên hoàn lần này của lão tự Tin có thể qua mặt được các tu tiên giả ở đây Người kiêng kỳ duy nhất Chính là lão quái vật an chân viễn kia Lúc này an đại trưởng lão mới mở hai mắt Vẻ mặt hờ hững không biết Trong lòng đang nghĩ gì Hồng Diệp tiên tử vốn vô cùng tôn kính vì thủ tịch trưởng lão này. Không dám có chút bộ dáng đại tiểu thư gì đó. Ngược lại dùng lễ hậu. Bối. An thúc. Lời phân tích của hai vị trưởng lão quách ngơ người cũng đắc. Nghe rồi chất nữ không biết lựa chọn thế nào còn thỉnh an thúc cho. Ta chủ ý. Thân là đảo chủ mà làm thế này quả thật nàng vô cùng tín nhiệm đối. Với an trưởng lão. Chỉ thấy an trưởng lão do dự một chút rồi chậm rãi mở miệng. Quách ngô hai vị hiền đệ đề đều nói đều có lý riêng. Nhưng sự tình vốn. Trọng đại còn cần bàn bạc kỹ hơn. Bàn bạc kỹ hơn nhưng vạn thú tôn giả. Hừ, vạn thú đảo tuy kiêu ngạo nhưng thực lực không hơn chúng ta bao. Nhiêu, hồng diệp đảo cũng không phải quả thị mềm mặt cho đối phương. Nắn bóp. Nếu vạn thú đảo nếu dám tấn công bồn đảo. Chúng ta chiếm cứ thiên thời địa lợi khẳng định bọn họ tổn thương cực kỳ thảm trọng. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, vạn thu chắc chắn không dám làm ra. Sự tình lưỡng bại câu thương. Chúng ta muốn kéo dài thêm một thời gian thì không có vấn đề. Ngô trưởng lão phân tích có lý nhưng dù sao việc này quan hệ đến hạnh phúc một đời của tiểu thư. Chẳng lẽ chúng ta không suy nghĩ cẩn trọng hơn nữa. Thanh âm an trưởng lão vang vọng. truyền vào tai có vẻ nghiêm nghị vô cùng. Ngô trưởng lão thở dài đồng thời mắng thầm không thôi. Lão thất phu. Này quả nhiên khó đối phó. Tuy vậy lão cũng biết nóng vội ăn không. Được đậu hũ nóng. Chuyện này nếu làm quá gấp ngược lại sẽ khiến đối. Phương nghi ngờ. Nghĩ đến đây trên mặt lão lộ một nụ cười ninh nọt lão ca nói có lý. Ta cũng vì an nguy của hồng diệp đảo. Vô sỉ. Quách nho chừng hai mắt nhìn sang nhưng ngô tử minh tự nhiên coi như... Không thấy. Được rồi, đại tiểu thư đắc mệt. Hôm nay dừng thảo luận ở đây, mỏi. Người lưu tâm nhiều hơn đến hành động của vạn thú đảo. Việc này tái. nhị sau còn không muộn. Dạ. Thân là thủ tịch trưởng lão. Lại là nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong tu. Sĩ... Lời nói của An chân Viễn có mười phần phân lượng. Hồng Diệp Tiên. Tử không chút gì nghĩ mà chúc Tô Nguyên Anh kỳ thi lễ, liền nối đuôi. Nhau đi ra. Chỉ có quách nho còn tràn đầy không yên, lo lắng cho hạnh phúc cùng. Tiền đồ tiểu thư. An Đại Ca, Ngô Tử Minh là hạng vô sỉ chủ bán cầu vinh, ngươi ngàn vạn. Lần đừng nghe hắn hoa ngôn xảo ngữ. Quách Trưởng lão, mọi người đều cùng phụ tá tiểu thư nên đồng tâm. Hiệp lực mới phải. Ngươi nói sau lưng Trưởng lão khác như vậy thật không ổn. Lần này lão phu không truy cứu, sau này không thể tái phạm. Ngoài dự đoán của Quách Nho, An Trưởng lão nghe xong thì biểu tình lại âm trầm xuống, lạnh lùng quát lớn, "Ta, Quách Nho nhất thời cứng họng còn An chân viễn lãnh đạm rời. Đi." Mà cảnh này đều lọt vào mắt Ngô Tử Minh cùng đồng đảng. Ba người thầm, kinh ngạc, sau đó trở nên vui mừng. Đại ca, ngươi nói lúc nãy An Lão Nhi làm sao vậy uống nhầm thuốc hay? Là trở nên hồ đồ. Trước kia hắn cùng Quách Nho đều cùng một ruột, mọi Chuyện nhầm vào huyên để chúng ta. Nếu không có hắn phụ tá bảo hộ, nha. Đầu hồng diệp kia không chút căn cơ, có tư cách gì mà ngồi lên đại vị đảo chủ, đi đến một nơi không người trong mắt thiết đảm chân nhân. Hiện lên một tia khó hiểu. Thiết đảm, ta xem ngươi cũng chẳng khá hơn họ quách mãng phu kia bao. Nhiêu, an lão nhi đưa nha đầu kia ngồi lên là muốn lấy lệnh thiên tử. Hiệp chư hầu, mặc sức thao túng chúng ta. Chẳng qua hiện vạn thú tôn. Giả đã đánh tới cửa, hồng diệp đảo vốn không thể ngăn được. Tu tiên, chính là vì cầu thỏ nguyên. Ngươi cho là an lão hổ ly sống đắt lâu nên. Ngại mạng còn dài chăng? Thanh âm châm chọc truyền vào tai vừa lên. Tiếng chính là một Mỹ phụ nguyên anh trung kỳ ăn vận lẳng lơ diêm dúa Nhìn qua dáng vẻ phong tình vạn trùng. Nhị mũi nói không sai, ánh mắt lão phu nhìn người không kém. Biểu, hiện hôm nay của an lão nhi thật khiến kẻ khác kinh ngạc. Tám chín, phần là hắn đang tồn tại tâm tư khác. Ngô Tử Minh gật đầu mở miệng Đại ca thật là tinh anh Không giống tam để một bầu ngây ngốc Trên Mặt Mỹ phụ hiện một tia đắc ý Thanh âm tràn ngập mỉ ý Các ngươi nói là An lão nhi cũng muốn đầu nhập về với vạn thú tôn Giả ngữ khí của thiết Đạm chân nhân mang theo Vài phần nghi ngờ Hừ điều này có gì kỳ lạ Phu thê vốn như chim liền cánh Mà lúc đại Nạn lâm đầu đều tự bay đi nói cho cùng thì hồng diệp tiên tử không chút quan hệ với an lão nhi chúng ta thân là tu tiên giả ngoại trừ quách nho đầu đúc bằng đá thì ngươi nghĩ những người khác đều ngu ngốc vậy sao mỹ phụ chậm rãi nói u vui quy, quy mơ nhị muội nói không sai nhưng chúng ta cũng không nên quá mức khiêm tâm muốn được vạn thú tôn giả trọng dụng thì phải dâng hồng diệp nha đầu kia làm lễ yết kiến Việc này không thể dùng sức, chỉ có thể dùng tâm kế khiến đối phương ngoan ngoãn bước vào tròng trên mặt. Ngô tử minh lộ chút suy nghĩ xong thanh âm tràn đầy vẻ đắc ý. Đại ca yên tâm, đúng rồi thời điểm. Không nói đến ba người ngô tử minh ở sau lưng dở âm mưu dù kế. Thời khắc này hồng diệp tiên tử đã về tới khuê phòng. Trên khuôn mặt nàng tràn đầy sầu ý. Nàng mới sinh không lâu, phụ mẫu. Trong một lần suốt ngoại tầm bảo đã ngã xuống. Từ nhỏ là do tổ phụ bảo. Bọc sùng ái. Ngắn ngủi 400 năm nàng đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ hơn nữa. Dung mạo thập phần xinh đẹp. Có thể nói thiên chi yêu nữ. Cuộc sống thư thái mà tùy ý. Nhưng hết thảy đã theo khắp một chân nhân. Tan thành khói bụi. Không còn tổ phụ quan tâm. Vô số phiền não chen chúc mà đến. Mặc dù. Nhờ có an thúc cùng quách trưởng lão ủng hộ nàng lên ngôi đảo chủ. Nhưng Hồng Diệp rất rõ ràng nàng vốn không xứng. Trước đây ngô tử minh luôn nhắm vào nàng nhưng lần này lại tỏ ra nhiệt. Tình vô cùng. Hồng Diệp tiên tử cảm thấy đối phương không có ý tốt. Có. Điều những lời của lão rất hữu lý. Muốn bác bỏ cũng không biết nên bắt. Đầu từ đâu. Quách thúc tuy rằng trung tâm nhưng đối nhân xử thế ngây ngô rất khó. Giúp được nàng lần này Còn như biểu hiện của an thúc hôm nay Đang còn nghĩ người thì tiếng đập cửa rồn dập truyền vào tai, Sắc mặt Hồng Diệp tiên tử biến đổi Không ngờ lại có người tới gần đây như Vậy Phủ thành chủ phòng ngự sâm nghiêm cơ quan bấy dập cùng giáp sĩ cấm chí vô số Ly hợp hậu kỳ lão quái vật muốn cũng không thể vô thanh vô Tức lèn vào nơi này Đem thần thức thả ra đôi mi thanh tú của Hồng Diệp tiên tử vừa động. An thúc. Mời vào thứ cho chất nữ không nhanh đón từ xa. Lời còn chưa dứt nàng phất ngọc thủ một cái. Một tiếng ghét vang lên. Cánh cửa đã tự mở ra. Chú thích một người hấu chương lương kế. Ta có quá tưởng thê. Chương lương kế. Đời nhà tần, Hàn Quốc có một vị quý tộc tên gọi cơ lương. Ông bày mưu ám sát Tần Thủy Hoàng tại bãi cát Bắc Lãng xa nhưng không thành công. Vì để trốn tránh lệnh truy nã, ông đành phải đổi tên thành Trương Lương, ít có ai ngờ, Trương Lương sau này lại trở thành trọng thần Túc Chí Đa Mưu dưới chứng Hán Cao Tổ Lưu Bang. Tổ tiên của Trương Lương nguyên là người nước Hàn ở thời kỳ Ngũ Đại Thập Quốc, gia tộc ông được Hàn hậu trọng dụng, về sau nước Tần tiêu Diệt hàn hậu Trương Lương bán hết cả gia tài để mưu cầu võ sĩ giúp Đỡ dùng 120 cân sắt đúc thành ám trùy ý đồ giết chết Tần thủy hoàng tại bãi cát bắc lãng xa nay thuộc huyện Nguyên Dương Tỉnh Hà Nam Trung Quốc chẳng ngỡ ám trùy lại đánh trúng đoàn xe tùy Tùng nên kế hoạch bất thành Ngày sau Trương Lương có cơ duyên được hoàng thạch lão nhân truyền Thủ thái công binh Pháp Ông ngày đêm nghiên cứu Sau nhiều lần phỏng Đoán rốt cuộc cũng đã tinh thông Mà trở nên vô cùng túc trí đa mưu Năm 209 tiêu chuẩn Ngành Trần Thắng khởi nghĩa Chống nhà Tần Trương Lương cũng tụ Họp hơn trăm trai tráng Tháng 12 năm 208 tiêu chuẩn Ngành Trần Thắng bị giết Tướng Tần gia lập người dòng dõi Nước sở là cảnh câu ở đất lưu làm giả Vương vua tạm thời của nước sở Trương Lương muốn đi theo Đi đến Giữa đường thì gặp Lưu Bang bèn theo Lưu Bang. Lưu Bang cho ông làm. Tướng coi quản ngựa của quân lính. Ông mấy lần đem thái công binh Pháp ra trình bày với Lưu Bang được. Khen ngợi. Vì vậy ông quyết định theo Lưu Bang không đến hết kiến. Cảnh câu nữa. Sau khi phò trợ Lưu Bang thành công diệt tần lập Hán. Ông liền hướng Hán cao tổ cũng tức là Lưu Bang chào từ giã. Sau khi Trương Lương chết tây hán những năm cuối quân xích mi khởi nghĩa thiên hạ đại loạn có người khai quật một phần của trương lương lên vừa mở nắp quan tài ra chỉ thấy một bức hoàng thạch tượng bay lên cao rồi tan biến vào giữa những đám mây mà trong quan tài cũng không hề tìm được di cốt trương lương chỉ thấy một cuốn văn thư ghi lại mưu lược ngày trước của ông quá tưởng thay thang mây Quá tường thê xuất hiện vào kỳ đông chu xuân thu thời chiến quốc. Tương truyền có một lần sở hội vương phái công thâu ban lỗ ban chế. Tạo thang mây thang dài dùng để công thành hoạt chữa cháy với ý đồ. Tấn công tống quốc. Mặt tử hay tin, vội vàng đi liên tục 10 ngày 10 đêm đến sở quốc. Tìm gặp công thâu ban, nói phương bắc có người bắt nạt ta, mời. Người ra tay trừng trị hắn. Nhận thấy công thâu ban không hề có hứng thú, mặt tử liền nói tiếp. Ta sẽ tặng ngươi thật nhiều vàng. Công thâu ban nghe xong lập tức giận dữ đáp ta chỉ thi hành nhân. Nghĩa kiên quyết không tùy tiện giết người. Mặt tử lại nói sở quốc đất đai có thừa, nhân khẩu sung túc, vì cớ gì lại muốn chiếm đoạt thêm đất đai. Tống quốc trước nay không hề đắc. Tội sở quốc, vì cớ gì sở quốc lại muốn dẫn quân tiến đánh. Ngươi chỉ thi hành nhân nghĩa kiên quyết không tùy tiện giết người, cớ sao lại? Hỗ trợ sở vương tiến đánh tống quốc. Làm thế không phải là tùy tiện. Giết người sao? Công thâu ban tuy nghe mặt tử nói xuôi tay, nhưng hắn cũng đành bất. Lực mà đáp trả ngươi nói rất có đạo lý. Tiếc rằng ta đã lỡ nhận lời. Sở vương. Mặt tử nghe xong lập tức xin công thâu ban dẫn đi gặp sở vương. Mạc Tử vừa gặp được Sở Vương liền hỏi có những người xe tốt ở nhà, không thích ngồi lại muốn đi sang nhà hàng xóm cướp xe hư, vải lụa ở. Nhà không thích mặc lại muốn đi sang nhà hàng xóm cướp vải bố cao. Lương Mỹ vì ở nhà không thích ăn lại muốn đi sang nhà hàng xóm cướp cám bã. Dám hỏi Sở Vương, đó là loại người gì? Sở Vương đáp đó là kẻ trộm cướp. Mạc tử tiếp tục hỏi sở quốc đất đai 5.000 dặm tống quốc đất. Đai 500 dặm sở quốc giàu có khắp thiên hạ, tống quốc hai bàn tay. Trắng, đánh tống quốc chuyện đó so với chuyện trộm cướp có gì khác. Nhau, sở vương lại đáp tuy rằng nói như vậy, nhưng công thâu ban đa rút. Ta chế tạo thang mi ta nhất định phải dùng nó đánh chiếm tống quốc. Mạc tử bất đắc dĩ đành phải thỉnh cầu công thâu ban giả vờ bày ra. Chiến trận. Được sở vương đồng ý, mặt tử cởi xuống đai lưng giả làm. Thành trì tiếp đó cùng công thâu ban dùng gậy gỗ nhỏ làm vũ khí đấu. Trận, mặt tử làm người thủ thành công thâu ban theo đó bày ra 9 loại. Binh pháp công kích thế nhưng không có loại nào thành công. Đến lượt, công thâu ban thủ thành, hắn liền liên tiếp thất bại 3 trận mà run. Tay buông xuống gậy gỗ. Lúc này mặt tử mới nói ta đã phái 300 đệ tử sang tống quốc hỗ. Chợ, bọn họ mỗi người đều biết được một loại binh pháp của ta. Sở vương trầm mặt hồi lâu, sau đó nói ta quyết định không đánh tống. Quốc nữa. Khổng tử có khả năng nâng cửa thành lên thế nhưng ông chưa bao giờ. Hướng về phía mọi người khoe khoang, khoang tài năng. Mặt tử giỏi cả kỹ năng. Tấn công lẫn phòng thủ, ngay cả công thâu ban cũng phải nghiêng mình. Bội phục thế nhưng chưa bao giờ nghe ai nói ông giỏi dụng binh. Bởi. Lẽ cả khổng tử lẫn mặt tử đều hiểu rõ một đạo lý thắng lợi nhất. Thời không khó, cái khó chính là biết cách vĩnh viễn giữ vững sang, sơn. Mà việc đó thì phải biết trọng dụng người tài mới có khả năng làm được. ngươi có mưu kế lợi hại, ta có phương thức đối phó. Tất cả mọi người đều hữu kế sách kiên quyết không ai nhún nhượng ai. Binh đến ngăn, cản nước đến đắp đê. Câu nói ngươi hữu trương lương kế. Ta có quá tưởng thế chính là mang ý nghĩa như vậy.